Nên tự nhận trước là mình đã già, có phải thế không? Lý Tẩm Hoa đành về cười trừ, tôn tiểu bạch điểm điểm ngón tay. Nói thật đấy nếu Tẩm Hoa thật là một lão ông, thì tôi nhất định cũng là một lão bà. Nàng vụt ngừng bước lại và ngờ mặt nhìn thẳng vào mắt của Lý Tẩm Hoa. Chỉ có người nào tự cảm thấy là mình đã già mới thật là già.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 lão cúi đầu lo vụ chút tàn thuốc lão làm một cách chăm chỉ hình như lão không biết rằng con người đang đứng trước mặt mình lão mắc một cái túi nhỏ lấy thuốc nhồi vào ống điếu thợ qua kim hồng đứng im lặng và ngón sùm sụp tận mi mắt cả khu mặt khuất vào trong món tối hắn chừng như không muốn ai nhìn thấy mặt mình nhưng hai con mắt thì lại khác hắn nhìn trầm vào tay của lão già Hắn quan sát từng động tác một cách thật kỹ lưỡng. Nhồi xong ni้ว thuốc vào lão già móc đá lửa ra đặt lên bàn. Lọ đấy một mảnh nhỏ xem thành cọng tim. Lão làm việc chậm chạp, tay chế lão rất vững vàng ổn định. Lão đặt dây tin lên bàn, đoạn cầm lấy đá lửa. Thượng quan kim hồng vụt bức dưới tim. Dưới ánh sáng tùm hoạt đèn, thấy cọng tim thật nhỏ, thật chắc và từ đầu chi cuối rất đều.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 ão già bắt đầu trầm thuốc cả hai từ trước tới sau đều cúi mặt không ai nhìn vào mặt ai cho dù chỉ một cái liết sơ mãi cho đến bây giờ Lý T tổng mới thở ra một hơi dài nhẹó dưới con mắt của người khác thì lão già và thượng quan Kim hồng chỉ châm thuốc và cút thuốc mặt thôi nhưng dưới con mắt của Lý T tổng đó là một cuộc ác đốc có thể đi đến giải quyết vấn đề sinh tử thượng quan Kim Hồng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 Kỳ Hãn nhất định thua thất lão giả. Bàn ngón tay của hắn mới bắt đầu, chỉ mới bắt đầu trong đầu, trong ý tưởng, thật sự chưa kịp vào thì ngón tay áp và ngón tay út của lão giả đã ứng phó ngay. Lão giả đã bóp chiếc ngón đọt trong trứng nước. Nghĩa là lão đã khống chế ngay khi hắn vừa mới có ý nghĩ ra chiêu. Nhưng cách công cái phá thật tinh tế nhị ấy